Bức thư thứ 10 Nắm giữ vận mệnh của chính mình Irene thân mến, theo con có phải mọi người trên đời đều bình đẳng hay không? Mẹ từng đặt câu hỏi này với những bạn học sinh vừa lên lớp 1, lớp 2 Các bạn ấy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc trào lại đáp án giống nhau đến kinh ngạc con người sống trên đời không hề bình đẳng, lý do mà các bạn nhỏ ấy đưa ra rất phong phú. Có bạn bảo những người sinh ra đã tàn tật, dĩ nhiên sẽ thiệt thòi hơn những người khỏe mạnh, lành lặn. Có bạn bảo những đứa trẻ sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện sẽ được giáo dục tốt hơn. Có bạn bảo cùng là trẻ em nhưng chỉ số thông minh của mỗi người lại khác nhau. Câu trả lời của các bạn nhỏ ấy khiến mẹ hết sức bất ngờ, mới ngần ấy tuổi đầu mà các bạn đã hiểu thế nào là sự tàn khốc của cuộc sống. Rất có thể trẻ con học được những điều này từ người lớn. Thế nhưng, thỉ thoảng cũng có những đứa trẻ khẳng định rằng con người sống trên đời đều bình đẳng, bởi tất cả đều sống dưới một bầu trời, đều có một sinh mệnh độc lập, đều có quyền trao và nhận tình yêu thương. Irene thân mến, đối với câu hỏi về sự bình đẳng, át hẳn không chỉ có một câu trả lời duy nhất. Khi xem xét vấn đề ở những góc độ khác nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến những nhận định khác nhau. Có lúc, người ta quen với việc nhìn nhận sự vật trong một cái khung cố định. Cái khung ấy tựa như gánh nặng, bó buộc ta trong những nguyên tắc phán đoán và thước đo đúng sai hữu hạn. Chúng sẽ níu chân ta trên con đường tiến về phía trước. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng thực ra sức mạnh thay đổi số phận đang nằm ngay trong tay mình. Irene, bức thư này mẹ muốn kể câu chuyện về cô bé Tiêu, về ánh mắt phía sau lưng. Một buổi sớm nọ, Tiêu rời khỏi căn hộ của mẹ, bầu không khí thoáng đãng sương mù dập dờn phố phường vắng tanh. Tiêu mừng thầm vì khỏi cần lo sợ gặp vài người quen. Từ khi bố mẹ chia tay, trái tim Tiêu dường như khóa kín lại. Ngày nay, ly hôn không phải là hiện tượng lạ, nhưng không hiểu vì sao, Tiêu vẫn bận lòng đến thế. Mỗi khi ra khỏi nhà của mẹ, lúc nào cô bé cũng ngửi thấy một mùi hương buồn bã, an đạm, đáy lòng dậy lên một sợi tơ u ám. Sắp đến giờ vào lớp, bước chân Tiêu mạo thêm, thời gian chậm chậm lướt bên em. Từ nhỏ, Tiêu là một cô bé bình thường, chẳng có gì đặc biệt, mẹ vẫn bảo Sao chồng con lúc nào cũng u sũ thế nhỉ? Chẳng chịu cố gắng phấn đấu gì hết. Hồi bằng tuổi con, mẹ chẳng như thế đâu. Tiểu Lặng Thinh lòng trùng xuống, khi quay lưng đi, nước mắt em tràn mi, từng con sóng tuổi thân cứ trào lên trong lòng. Irlandia có những cô gái tựa như cây bóng mờ nhạt lặng lẽ khuất trong biển người. Họ cũng ngoại hình bình thường, tính tình đơn giản không phô trương, nhưng trái tim thì mong manh dễ vỡ, đa sầu đa cảm, hệt như chiếc lá trong gió. Tiêu bước trên con đường lát gạch dập bóng ngôi đồng pháp, tiếng gót giày chạm vào mặt đường nghe lục cộp thật vui tai. Tiêu quay sang nhìn về phía lề đường, ngắm người qua kẻ lại. Xa xa, một người đang chạy về phía em. Tháng 11, là cây đã là vàng mà cậu vẫn mặc áo ba lỗ và quần sóc. Gương mặt cậu hồng hào, chân tay khỏe mạnh. Khi chàng trai chạy lại gần, tiêu trông thấy logo Adidas màu trắng trên góc áo cậu. Thậm chí còn nghe rất rõ tiếng thở mạnh mẽ. Chán cậu lấm tấm mồ hôi, tự như toàn thân cậu đang tỏa nhiệt giữa tiết trời lạnh lạnh. Bất giác, ánh mắt tiêu dừng lại ở người đó trong khoảnh khắc cô bé nhìn thấy đôi mắt đen tuyền vừa điềm tĩnh vừa trong sáng như ánh bình minh của người đó Cậu ta cũng đang nhìn em, có lẽ là tình cờ hoặc cậu chỉ nhìn thứ gì đó phía sau em mà thôi Chỉ một khoảnh khắc nhưng khoảnh khắc đó lại dài vô hạn Tiểu cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi tới từ người con trai đó, đến tận khi tiếng chân rầm rập biến mất trong buổi sớm cuối thu, em mới bừng tỉnh. Người đó đã bao lần đi lết qua em trên sân trường, em không biết tên cậu ta, nhưng em biết lớp cậu ở ngay phía trên lớp em, ngày nào cũng có tiếng giẫm chân vang từ trên trần nhà xuống, liệu người tinh nghịch đó có phải là cậu không? Nghĩ đến đây, Tiểu mỉm cười Quả nhiên, sáng hôm đó, cô bé lại tình cờ gặp cậu trên hành lang. Lúc đó, em đang đùa vui cùng các bạn, cậu chạy từ trên cầu thang xuống, em lập tức cúi đầu, không hiểu vì sao gừng mặt bỗng đỏ ửng. Đôi chân đi giày thể thao Puma vụt qua ánh mắt đang cúi xuống của em. Trực giác mách bảo em rằng cậu đã ngoái đầu liếc nhìn em một cái, ánh mắt đó khẽ chạy dọc sống lưng em rồi ở lại đó hồi lâu. Cô bé chắc chắn, cực kỳ chắc chắn rằng chàng trai đã quay lại nhìn em. Lần đầu tiên Tiêu biết thì ra ánh mắt cũng có sức nặng, nhiệt độ, cảm giác như kim chích và cả âm thanh di dầm như sóng vỗ. Irene đã bao giờ còn nhận ra sức mạnh và nhiệt độ của ánh mắt chưa? So với cô bé Tiêu còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều. Ít nhất còn vẫn là trung tâm chú ý, là nơi tập trung ánh mắt của mọi người trong gia đình. Còn Tiêu, người rất hiếm khi được cảm nhận sức nặng và nhiệt độ của ánh mắt, trong khoảnh khắc ấy sẽ có trải nghiệm hoàn toàn khác con. Tiêu tự nhủ, mình không xinh không nổi bật, chẳng khác gì một trái xanh chìm nghìm giữa tan lá, thế mà cậu ấy lại nhìn mình, tại sao nhỉ? Cảm xúc của con người đôi lúc thật khó nắm bắt, có lần mẹ Tiêu đang cười bỗng bất khóc dưng dứt, khiến cho Tiêu hoàng hốt, bối xối, ạ, trái tim con người là như thế đó Luôn bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những điều không lý giải nổi Thậm chí bản thân ta cũng không hiểu được chính mình Hoàng hôn hôm ấy, Tiêu vui vẻ ngân nga bài hát Em có thể ôm anh không? của Mây. Vừa hát, cô bé vừa cảm nhận hơi ấm và niềm xúc động Chào dâng trong lòng Mẹ Tiêu lấy làm ngạc nhiên Không hiểu vì lẽ gì mà con gái lại vui đến thế Từ đó, mỗi ngày Tiêu lại ra khỏi nhà thật sớm. Cứ xăm 3 hôm, em lại tình cờ gặp cậu bạn chạy bộ trên con đường dợp bóng cây ngô đồng. Dẫu vậy, họ chưa từng nói với nhau lời nào. Trong giây phút ánh mắt chạm nhau, Tiêu luôn cảm thấy sâu thẳm nơi đáy tim mình, một con người mới đang thức giấc. Tiêu không hề ảo tưởng, dù chỉ một chút, thực sự là em chỉ cảm thấy vui mừng khôn tả khi giữa dòng đời mênh mông có ai đó đưa mắt nhìn một người bình dị như mình. Chưa bao giờ Tiêu nhận ra bản thân có điểm gì đặc biệt để người khác chú ý. Ấy thế mà dần ra cô bé chợt nhận ra những thay đổi thầm lặng từ chính bản thân mình. Irene ơi, hãy từng ngắm nhìn mình trong gương xem, còn sẽ phát hiện ra những điều hơi khác biệt. Khi con tự ti, giò dự, đến ánh mắt cũng u tối buồn sầu. Khi con tự tin, vui vẻ, trông con xinh đẹp và đáng yêu biết bao, sức sống như tỏa ra từ lỗ chân lông khiến con trở nên dạng dữa, nổi bật. Cũng như vậy, tiêu chim đắm trong biến hóa, vì diệu của bản thân và âm thầm hạnh phúc. Thực ra cuộc sống của cô bé vẫn bình dị như mọi khi Em vẫn thường xuyên gặp chàng trai kia trên đường Vẫn thường đi lướt qua cậu trên sân trường Cậu cũng chỉ lặng lẽ liếc nhìn em Không hề mỉm cười Thế nhưng với Tiêu như thế đã là quá đủ Mùa hè đến cậu bạn kia tốt nghiệp Cậu và ánh mắt của cậu cùng biến mất trong cuộc sống của Tiêu Kỳ nghỉ hè tới Tiêu đột ngột cảm thấy hụt hẫng Có hai hôm, em cố dậy thật sớm, đi một vòng trên con đường mọi khi nhưng chẳng thấy cậu đâu. Tiểu buồn bã, hối hận vô cùng, tại sao em không chịu hỏi tên trước khi cậu ấy biến mất. Sau đó, năm học mới bắt đầu, lớp Tiểu chuyển sang phòng học mới, chính là lớp mà chàng trai từng học. Ngày đầu tiên vào lớp, Tiểu có cảm giác quen thuộc lạ thường. Dẫu không biết cậu từng ngồi ở bàn nào, nhưng em cảm nhận rất rõ những dấu tích mà ánh mắt cậu để lại. Tiểu ngồi ở vị trí mới, cảm giác như đang chìm đắm trong ánh mắt cậu. Nhờ thế, em luôn ngẩng cao đầu, tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt cô giáo. Irene ơi, con đã bao giờ nghe câu chuyện chiếc mũ màu đỏ chưa? Chiếc mũ ấy cứ treo lượng giữa không gian bao la và hễ nó đậu lên đầu ai là người đó sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Tùy chuyện cổ tích chỉ có trong tưởng tượng nhưng nó chẳng hề xa xôi như tà tưởng. Thực ra, chiếc mũ đỏ ấy luôn ở trên đầu con và thứ có thể thay đổi con chính là trái tim con đóm. Ireni thân mến, suốt cuộc ai mới là người chi phối vận mệnh của con, ai sẽ quyết định những nhận thức của con về chính bản thân mình, có lẽ con sẽ trả lời đó chính là mình, nhưng con có biết tính cách của ta quyết định phán đoán, chủ quan, hẹp hòi hay bao dung. Irenie à, thời thanh xuân là giai đoạn then chốt để hình thành tính cách con người, hãy cố gắng hết sức để chứng minh có được một tính cách tốt đẹp, tươi sáng, như thế con đường tương lai của con sẽ bớt đi nhiều chông gai lắm đấy. Irenie ơi, hãy mở rộng cánh cửa trái tim, hãy đón nhận cả nắng, cả mưa, cả sương gió. Ở tuổi của con không nên tạo dựng thành kiến với bất cứ điều gì, đặc biệt là với chính bản thân mình. Một ngày nào đó khi con lớn lên, Trở thành một người phụ nữ chín chắn, vẫn sẽ có lúc còn đột nhiên phát hiện ra những giá trị, những nhận định do chính mình đặt ra là sai lầm. Khi ấy, nếu biết buông bỏ những định kiến vốn có, còn sẽ tìm thấy những niềm vui tươi sáng dạng hời. Đó không phải là nỗ lực mà ai cũng có thể đạt tới. Người làm được điều đó sẽ làm chủ cuộc sống của chính mình. Dĩ nhiên, mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống đều đầy áp ý nghĩa, có lẽ còn đã quá quen với câu nói Trẻ không nỗ lực, già át cờ cực Irene à, chúng ta hãy cùng khám phá những bí ẩn đang tồn tại trong cuộc sống từ một góc độ khác nhé Mẹ tin rằng trong tâm tối luôn tồn tại một sức mạnh bí ẩn kỳ diệu liên kết chặt chẽ với quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Sức mạnh ấy lan tỏa xung quanh mỗi con người trong mỗi giây mỗi phút. Nói cách khác, quá khứ, hiện tại và tương lai liên quan mật thiết đến nhau theo quan hệ nhân quả. Một hành động có vẻ nhỏ bé ngày hôm nay rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng lớn lao vào ngày mai. Mẹ còn nhớ cái đêm huyền ảo bên bờ vịnh Nha Long năm ấy, không một ánh sao, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm, tiếng rặng dừa xào xạc cùng âm thanh của một dòng hát buồn thương từ xa xăm theo gió vọng lại, bốn bề không một bóng người. Nụ đi bên cạnh mẹ, đêm đó cô ấy đắm chìm trong bao tâm trạng, quả thật, quang cảnh này rất dễ khiến người ta sinh lòng cảm khái. Nụ vừa rời khỏi thị trấn nhỏ ở miền Heo Hút, cô tìm được một công việc lương cao ở thành phố lớn, làm phóng viên cho một tạp chí thời trang. Lần này, cô ấy cùng mẹ đến Hải Nam tham dự một cuộc họp báo. Bao năm qua, dường như mỗi giờ mỗi phút, em đều chuẩn bị cho sự thay đổi của số phận. Nụ nhìn những con sóng bạc đầu, ánh trăng tựa như những viên ngọc lấp lóa trên gương mặt cô. Mẹ Vanu quen nhau đã lâu, mấy năm trước mẹ từng đến nhà văn hóa ở thị trấn nhỏ quê cô tìm tư liệu viết bài. Lúc ấy, Nu đang làm biên tập cho một tờ báo nội bộ ở đó. Tóc Nu tết thành bím dài, ánh mắt hoạt bát, lanh lợi. Lúc mẹ trò chuyện với tổng biên tập của tờ báo, Nu ngồi cạnh vùi đầu vào bản thảo, dáng vẻ hết sức tập trung đến khi mẹ sắp rời đi, nụ bất ngờ đuổi theo, chào cho mẹ một tập bản thảo nhờ mẹ xem thử. Những nét chữ của cô đượm mùi bột phấn, phương chút u hài. Mẹ còn nhớ tác giả yêu thích của cô là tô đồng, thế nên văn chương của cô cũng hơi hướng của tô đồng. Một tối nọ, cô ấy tìm đến phòng mẹ, cô ngồi ở mép giường kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện. Cô kể rằng cô chỉ mới học cao đẳng nghề, giờ đang học đại học tài chức buổi tối. Theo lẽ thường thì với thành tích học tập như thế mà làm các công việc chữ nghĩa văn chương quả là không dễ dàng. Ngoài ra từ lời nói của cô ấy có thể thấy cô đang có dự định khác, chỉ có điều chưa dám nói thẳng ra mà thôi sau khi quay về, mẹ biên tập và đăng một truyện ngắn của nụ, nhan đề là "nỗi buồn áo sườn", kể về những cảm xúc đối với chuyện ăn mặc. trong điện thoại, nụ dặn mẹ đừng gởi nhận bút về cơ quan cơ, tránh gây hiểu lầm. mẹ hiểu ý nụ, người không an phận thủ thường như cô hẳn phải là một kẻ lập dị trong thị trấn nhỏ đó. Đó là lần duy nhất mẹ biên tập tác phẩm của nụ Từ đó về sau Rất lâu mẹ không liên lạc gì với cô ấy Một năm trôi qua Mẹ bỗng nhận được điện thoại của nụ Cách nụ xưng họ tên trong điện thoại rất đặc biệt Cô thường thêm một chữ dạ vào phía trước Dạ em là nụ ạ Cô nói Em đang ở Thượng Hải Làm nhân viên hành chính cho một công ty Nụ kể Nơi cô làm việc là một công ty bất động sản nổi tiếng Mẹ cực kỳ bất ngờ trước sự thay đổi của Nụ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quen dần, bởi những thay đổi này xảy ra gần như là một lẽ tất nhiên. Mẹ gặp Nụ một lần tại một nhà hàng trên đường Hải Hòa. Lần đó gặp nhau, mẹ thấy cô ấy đã đổi sang kiểu tóc dài ngang vai và ăn mặc giống như những cô gái thượng hài khác. Mẹ nghĩ mình chưa từng giúp gì cho Nụ nên chẳng có lý do gì lại bắt cô ấy phải mời cơm. Thế à, mẹ là dân địa phương nên mời cô ấy mới đúng. Ấy thế mà, nụ cứ nhất định đòi thanh toán hóa đơn. Lần gặp gỡ đó, từ ánh mắt của nụ, mẹ mơ hồ đoán ra tâm sự của cô ấy. Mẹ biết cô vẫn còn ấp ủ một thay đổi nữa, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Quả nhiên, mấy tháng sau, cô ấy lại gọi cho mẹ, hỏi ý kiến mẹ về việc nên làm phóng viên ở một tạp chí thời trang hay là tiếp tục công việc văn phòng ở một công ty lớn. Mẹ gợi ý là cô ấy chọn công việc phóng viên bởi vì cô ấy phù hợp với những công việc giàu tính sáng tạo như thế hơn. Cô đồng ý với ý kiến của mẹ chẳng bao lâu mẹ nhận được cuốn tạp chí do cô ấy gửi tới, trên đó có một chuyên mục lớn do cô trong danh sách biên tập cũng có tên cô. Sau đó mẹ thường xuyên gặp nu trong các sự kiện truyền thông. Có vẻ như nụ sống rất thoải mái dáng vẻ của cô giờ đây hoàn toàn khác So với hồi còn ở thị trấn Khi ấy cô vẫn còn đôi chút e dè Còn giờ đây chồng cô như chú cá đã gặp được nguồn nước lành Mẹ và cô ấy sánh vai bước trên cát Giấu chân song hành Nhưng trong lúc mẹ vẫn không hề thay đổi Thì nụ đã trải qua mấy giai đoạn lột xác Mỗi giai đoạn của cuộc đời mình Em đều đặt ra một mục tiêu Mấy năm trước khi gặp chị lần đầu, em đã định sau khi học xong đại học tại chức sẽ rời khỏi thị trấn để đến một nơi thực sự thuộc về em, muốn thay đổi, cần một chuẩn bị thật chu đáo, phải có vốn liếng mới được. Thế là cứ tích lũy mãi cho đến khi cơ hội tới. Nụ trầm ngâm một lát rồi nói tiếp Chuyện ngắn, nỗi buồn áo xưa có ý nghĩa rất lớn với em, được đăng trên một tờ báo lớn, đối với em cũng là một cách tích lũy. Bởi thế mà em luôn biết ơn chị, mỗi giây mỗi phút của cuộc sống này đều có ý nghĩa. Nếu như ngày ấy em không đuổi theo chị, gọi chị lại thì... Gió và sóng cùng ùa tới, giữa màn đêm ngọt ngào, giọng nói của nụ mang theo bao bí ẩn về sự kỳ diệu của đổi thay. Irene, mẹ không dám nhận lòng biết ơn của nụ, mẹ chỉ chăm chú nghiền ngẫm lời nói của cô ấy. Irene đã bao giờ còn dành cả tấm lòng để trân trọng từng giây, từng phút, từng cuộc gặp gỡ, từng lần nỗ lực trong cuộc sống chưa? Mẹ chậm rãi cảm nhận sự thay đổi của nụ, rồi bỗng phát hiện, hóa ra trong cuộc sống của cô ấy chẳng hề có nhiều bất ngờ, mỗi sự việc đều kết nối với nhau tựa những móc xích Mỗi chuyện xảy ra đều mang một ý nghĩa thật sâu xa Irenia, chúng ta chỉ có thể tin rằng số phận có thể thay đổi Người nắm giữ sức mạnh đổi thay ấy không phải là Chúa Trời Không phải là bất cứ ai khác Mà chính là chúng ta